Dùng hết sức mới đủ sức đấm nhẹ nhẹ vào vai cho cha, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. cha ơi sao cha lại làm vậy, con nói rồi, con chẳng gãi cho anh ấy đâu, vốn dĩ cha cho rằng các con có tình cảm với nhau, tuổi tác lại tương đương, là nhân duyên tốt, không ngờ chỉ là hiểu lầm, lại cha nghĩ nhiều, thôi, về sau không nhắc tới nữa, bạch cẩm tú thóp tim, ngập ngừng hỏi, cha ơi, cha nói hiểu lầm ý là sao ạ, cậu ấy liều mạng cứu con.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 mơ màng ngủ mất vào giờ này trương uyển diễm cũng chưa đi ngủ mà vẫn đang chờ chồng đi xã giao về chào hỏi cha chồng xong hai vợ chồng đi vào buồn, trương uyển diễm treo áo khoác giúp chồng cũng hỏi tối nay cha giữ lại nhiếp tái trầm nói chuyện chắc là chuyện kia rồi thế nào ạ vừa nãy gặp cha cha có nhắc gì tới không cha đã nhắc tới chuyện đó với nhiếp tái trầm rồi đúng không cậu ấy cũng đồng ý rồi ạ trương uyển diễm rất sốt ruột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 Em ngay cả nói cũng không được nói à, nói thật, em không ngờ cố công tử sẽ thất thủ, suýt nữa thì hại tú tú nhà ta rồi, hôm nay anh thay cha đến cố gia để cảm ơn, đó là lễ nghĩa nên có, nhưng lần này nếu không nhờ nhiếp tái trầm, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, mà bên cố gia nói thế nào, còn nói cái gì, con trai người ta bị thương kia kìa, rõ ràng là chúng ta nợ người ta, còn may bác sĩ đã lấy viên đạn ra, giải phẫu thuận lợi.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 Em mặc quần áo xong sẽ xuống ngay, chị dâu chị đi trước đi, bạch cẩm tú xua tay, Trương uyển Diễm bảo nha hoàng đi vào dọn dẹp giúp tiểu thư, còn dặn cô phải trang điểm đẹp đẽ mới ra ngoài gặp khách được, sau đó mới đi, Trương uyển Diễm rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một chiếc váy đơn giản, nhận cháu nha hoàng đã chuẩn bị, ăn mấy miếng sau đó mới xuống lầu, lúc đến dưới bậc thang đã nghe có tiếng nói chuyện ở phòng khách rồi, chân dừng lại, mờ đang nhắc đến cô, tú tú xảy ra chuyện.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 Mà tâm tư cũng chu đáo tỉ mỉ, nhìn xem, đây mới là con gái nhà hàng lâm, mở miệng là nói thi thư, sau này nếu cháu có phúc có thêm cô con gái, nhất định phải thân cận với Uyển Ngọc nhiều hơn mới được. Tướng quân phu nhân cuối cùng đã bình ổn lại tâm trạng, lòng hối hận vì cái miệng nhanh nhẩu của mình, quên mất con dâu bạch gia xuất thân thương nhân thấp kém không phải người dễ treo chọc vào, nghe ra ý người ta xuôi theo cháu gái ngoại của mình, để cho mình bật thang, thì vội gật đầu.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 Chúng ta đừng để cha phải lo lắng nhiều nữa, được không? Bạch Cẩm Tú im lặng, Trương uyển Diễm nhìn cô, chợt nhanh trí, hay là em nghe được tin gì đó, sợ cha gãi chồng cho em, bèn an ủi, em đừng lo, em không bị gãi cho nhiếp tái trầm kia đâu, việc này không thành đâu. Bạch Cẩm Tú nghe thế, tim như bị đâm vào, mắt đỏ lên, Trương uyển Diễm lần đầu tiên thấy em chồng mắt đỏ hoe trước mặt mình như thế thì lúng túng, trúc giận hộ em chồng, chị thật chẳng hiểu cha nghĩ gì nữa.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 Trương Uyển Diễm không giải thích còn đỡ, càng giải thích, lòng Bạch Cẩm Tú càng đau, đờ đẫn ra, Trương Uyển Diễm chợt nhớ ra, nói, yên tâm yên tâm, đừng sợ, việc này dù cha có muốn thì cũng không thành đâu, chị nói với em này, lúc nãy em lên lầu, mợ vẫn luôn hỏi dò chị về nhiếp tái trầm đấy, Bạch Cẩm Tú đang rủ rượi chợt ngồi thẳng lên, quay sang chị ta, Trương Uyển Diễm thấy cô em chồng có hứng thú, thế là úp úp mở mở, không nói. Mờ hỏi thăm về anh ta để làm gì, bạch cẩm tú không kìm được hỏi, Trương uyển Diễm hài lòng cười tủm tiểm đáp, chị họ của em rất thích cậu ta, mờ em cũng thấy hài lòng, nói nhiếp tái trầm rất có năng lực tài cán, nếu thành, về sau có thể giúp chị họ của em gây dựng lại gia tộc, mờ em vừa rồi cứ đòi về, chị giữ lại chẳng được, bởi mờ muốn về chuẩn bị mời người ta đến dùng cơm tối đấy, chị họ em là tài nữ mà, tài đánh đàn rất giỏi, mờ em nói. Tối nay để cô ấy đàn cho nhiếp tái trầm nghe, chị họ em tuy không đẹp bằng em, nhưng cũng là một mỹ nhân, có tài, tri thư đạt lý, dịu dàng hiền thục, nhiếp tái trầm là quân nhân, làm sao không thích cho được, em nghĩ xem, nếu họ thành đôi, cha còn ép em được nữa không, lẽ ra chị còn chẳng nghĩ ra, cha lại chủ động đề cập tới, muốn nhiếp tái trầm làm con rể, cơ hội ngàn năm một thuở này người khác cầu còn không được, cậu ta làm sao từ chối.